chương 34 ấn tượng ban đầu của nemoto đã được chứng minh khi anh ta so sánh các bức ảnh chụp virus r i n g ở bất cứ phần nào trong mẫu mô của mai số lượng virus hình vòng nhẫn đứt hay hình dây lớn hơn so với vùng tương ứng trong mẫu mô của ayuji nói theo lối thống kê gần mãi ộ t phần cho đến thứ sáu sau kỳ nghỉ năm mới mới có tất cả các kết quả liếc ra ngoài cửa sổ phòng xét nghiệm anh có thể nhìn thấy tuyết sót lại từ trận tuyết đêm qua vẫn còn vương trên những cành khô trong khu ngoại viên đền thờ minh trị mệt mỏi với việc phân tích các bức ảnh ando đến bên cửa sổ ngắm quan cảnh bên ngoài nhưng miyashita không nghỉ ngơi gì hết anh ta cẩn thận so sánh các bức ảnh trên mặt bàn tính cả asakawa và ma i 11 người đã c h ế trong sau cuốn khi xem cuốn băng t máu các nạn nhân Người trường a tìm thấy cùng một cùng loại i v u virus nguyên s Và chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Chính virus này là chẳng còn Chính của cái chết nghi nhân h ngờ nữa n gì n vòng nạn nhân thành nhóm Trong g xét theo tỷ t chia hai lệ virus r đức các nạn nhân được Các ư hợp của mai và asakawa các vòng đức chiếm một nửa số lượng virus trong mẫu máu còn ở những người khác Số lượng virus lượng vòng đ ứ các chỉ chiếm ngạc đặc của có mức của c phần mười. Đây không phải nhiên như mệnh nhiễm hệ hiện biệt người vòng virus liên với diện kết Dường Đây độ gây quả là số vòng v i r u số vòng đức Các s liệu cho thấy khi số lượng virus vòng đức vượt quá một tỷ lệ nhất định vật chủ tránh được cái chết do đứng t i m tuy nhiên còn chưa rõ chính xác tỷ lệ phần trăm ấy là bao nhiêu ma y và asakawa đã xem cuốn băng virus xuất hiện trong cơ thể họ tính đến điểm này họ không khác gì chính nạn nhân kia nhưng điều gì đó khiến một số virus biến thành dây và những vòng đứt này vượt quá một mức độ nhất định đó là lý do tại sao ngay cả khi đã xem cuộc băng cả ma y và asakawa đều không chết vì suy tim c ấ p câu hỏi là điều gì đã khiến virus trong máu họ đứt ra điều gì làm cho họ khác với c h í n người kia một dạng miễn dịch nào đấy ando thắc mắc đó là một khả năng miyashita nói ngước đầu lên hoặc có lẽ ando hạ giọng có lẽ sao một điều gì đó liên quan đến chính loài virus này cá nhân tôi ngã theo hướng ấy miyashita nói gác chân lên chiếc ghế trước mặt ưởng cái bụng bự ra vì trò tinh quái của bốn thanh niên đầu tiên xem cuốn băng nó bị đẩy đến tuyệt chủng trong tương lai không quá xa để tìm lối thoát virus phải đột biến đúng như a y u c h i đã nói với chúng ta qua thông điệp của anh ta giờ thì chính xác là nó đã đột biến như thế nào và nó sẽ tiến triển thành cái gì tôi cho rằng câu trả lời nằm ở loài virus ring trong người mai takano và kazuzuki asakawa nói chính xác là trong hình dạng bất thường của nó theo lý thuyết một virus mượn tế bào của vật chủ để tự sinh sản đúng và đôi khi sự sinh sản đó diễn ra với một tốc độ bùng nổ đây cũng là thứ kiến thức quá phổ thông để tìm ví dụ về sự phát tán dữ dội của virus người ta chỉ cần dẫn đến nạn dịch các chết đen lan tràn thời trung cổ hoặc dịch cúm tây ban nha thời hiện đại Thì、sao? Miyashita dục Ando nói tiếp Thử nghĩ xem, cuốn băng bảo người ta sau một bản trong vòng một tuần không người sẽ chết Thậm chí, nếu người xem có thể làm thế Thì chỉ một Tỷ thấp nghĩ Không chí chỉ nhân sao? Sau sẽ Ando bảo xem xem làm nói người người người đôi này dục Cuốn có cuốn được băng bản vòng nếu băng lên quá lệ giả sử những người xem sau này làm lại quá trình đó thì sau một tháng chỉ mới có bốn cuốn băng cậu nói có lý điều đó chẳng có gì đáng sợ ý cậu là nó không giống virus đúng không nếu nó không gia tăng theo cấp số nhân thì rất khó mà phát tán được biyashita nhìn trừng trừng ando chính xác thì cậu muốn nói cái gì chỉ là anh ando không chắc mình muốn nói cái gì có phải anh đang cố giải thích sự việc theo hướng tồi tệ hơn chắc chắn có nhiều trường hợp khi một con virus chỉ trong vòng một đêm đã lây lan cho hàng nghìn hàng chục nghìn nạn nhân đó đó là lý do để virus tồn tại nó tự tái tạo lại đồng thời với số lượng rất lớn việc sao chép một cuốn băng mỗi lần một cuốn không mang lại hiệu quả kết quả đã nói lên điều đó chỉ ba tháng sau khi được tạo ra cuốn băng giờ đã diệt tuyệt t r ừ ợ t phi nó được tái sinh thông qua đột biến chỉ là tôi có dự cảm xấu về chuyện này ando nhìn lại các bức ảnh virus string h à n g vô số đè lẫn lên nhau khi vài con virus trồng lên nhau chúng trông giống như một cuộn băng bị tháo ra vào cuốn rối cô gái ngoại cảm sadako yamamura trên bờ vực cái chết đã chuyển thông tin thành hình ảnh để lại một dạng năng lượng ở đáy giếng cuốn băng được tạo ra là kết quả của sự giải phóng năng lượng đó vấn đề không phải là sự phát tán mà là thông tin như đã được ghi lại trên cuốn băng và adn anh không thể rủ sạch nỗi nghi ngờ rằng một dạng đột biến khủng khiếp đang diễn ra ở đâu đó mà anh không biết Ando đã đến căn hộ của mai anh cũng đã đến khoang thông gió trên sân thượng mà cô rơi xuống anh cảm thấy sự k ỳ quái trong căn phòng cô cảm thấy sự quái dị dưới chân mình trên sân thượng có lẽ đó là lý do tại sao anh cảm nhận được mối nguy hiểm đang gieo rắc lên anh nhiều hơn miyashita anh hầu như cố có thể nghe thấy tiếng vặn xé của cái gì đó đang ráo riết dưới lòng đất cậu có cảm thấy thảm họa đang đến không giọng nói của miyashita nghe có vẫn khá thoải mái chỉ là tất cả thật k ỳ quái ngay từ khi mổ cho ayuji ando đã bị lôi vào một thế giới k ỳ quái nền bê tông như mềm đi và nhớp dính dưới bước chân của anh mùi hương cuộc sống lan tỏa trong một căn phòng không có người ở hiện tượng khó hiểu này tiếp sau hiện tượng khó hiểu khác và rồi thứ mà ma i đã sinh ra chính ý nghĩ ấy khiến anh rùng mình ma i đã chết được một tháng rưỡi và người ta chưa tìm thấy manh mối nào cho biết ma i đã sinh ra cái gì ando không nghĩ cô đã sinh ra một đứa bé đáng yêu đừng ủ r ũ thế nếu nó có đột biến thì không có gì đảm bảo rằng nó đã thích nghi được với môi trường t h ấ y cậu nghĩ loại virus đột biến cũng bị tuyệt chủng sao chúng ta không thể loại bỏ khả năng này lạc quan quá nhớ đại dịch cúm tây ban nha xem bệnh dịch đã càng quét cả thế giới vào năm một nghìn chín trăm m ư ơ i tám người ta tìm thấy đúng loại virus đó năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nhưng lúc này không có ai bị chết cả lúc đầu mới xuất hiện nó đã giết chừng hai mươi đến bốn mươi triệu người trên toàn thế giới nhưng sáu mươi năm sau nó cơ bản là vô hại tôi cho là một vai rệt có thể bị yếu đi qua quá trình đột biến đúng là kể từ khi phát hiện ra thi thể của mai người ta chưa tìm thấy thêm cái chết bí ẩn nào nữa anh vẫn theo dõi sao sát trên các báo chí và khai thác các mối quan hệ của mình ở sở cảnh sát nhưng cho đến nay mạng lưới của anh chưa phát hiện được gì có thể miyashita đã đúng loại v i r u s đột biến mới được tái sinh đó không thích nghi với môi trường trong khoảng thời gian ngắn cần thiết do đó nó mất khả năng phát tán có lẽ nó đã bị tuyệt diệt nên làm gì tiếp theo đấy miyashita hỏi đá chân lên sàn và xoay người trên ghế à còn một điều chưa biết là gì mai có cuốn bằng khi nào và từ đâu việc đó có quan trọng không nó làm tôi băn g khoăn tôi muốn xác định rõ ngay ando cảm thấy nên kiểm tra điều này anh quá bận rộn với việc phân tích virus và quên bản mất giờ dường như đó là việc duy nhất còn lại cần làm anh hầu như chắc chắn rằng cuộc băng ma y xem là bản sao tại nhà ayuji nhưng anh không biết vì sao và khi nào cô có được nó